Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 247 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người đó thần thông khó lường. Đội nhi thần mang phó thác, đích thực đã thất bại. Cuối cùng nếu không phải bàn quang thiên vệ ra tay, đội nhi suốt chút nữa đã bị đối phương một kiếm chém chết rồi. Vừa thấy vị Thúy Giao Long, hãng tự họ ân vội vàng cúi đầu, hai tay bó lập đứng ở một bên. Đối phương chẳng qua, chỉ là một tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ Thần thông của người vốn dĩ không nhỏ, ta lại còn đặc biệt cho người mượn dụng thiên hồn linh. Sao còn có thể thất bại? Từ khi nào người trở nên vô dụng như vậy? Phị Thúy Giao Long ánh mắt tối xâm lại Độ nhi đã tận lực Người đó không nhận có vô số thần thông Còn có một định trạng Linh Bảo Đúng rồi Hắn còn là một luyện thể sĩ Kim Cương Quyết Đại Thành Hắn tự lông mày vệnh Toát mồ hôi lạnh vội vàng mở miệng giải thích cho mình Có Linh Bảo Kim Cương Quyết Đại Thành Nghe hắn tự họ ông nói như vậy Giọng nói của Giao Long cũng có chút kinh ngạc Không sai Mỗi câu của Đồ Nhi đều là thật, quyết không có nửa câu dối trá. Hãng tử lông mày vệnh vừa nghe Giao Long có chút y hứng thú, trong lòng thở phào một hơi. Phỉ Thủy Giao Long trong ánh mắt lóe lên một chút tư lự, đột nhiên một chiếc bóng vuốt dưới chân, cả một cái trong hư không về phía Hán tử họ ông. Sau một tiếng phốc, một đám hắc quang bao lý thiên hồn linh bay ra từ trên người Hãng tử, sau khi xoay tròn, liền rơi vào tay của Giao Long. Nó cúi đầu quan sát kỹ một hồi Một lát sau Ánh mắt bắt đầu tối sầm lại Hãng tự họ ông nhìn thấy vậy Tìm lại giật thoát Nói như vậy Người này đi theo con đường tu luyện pháp thể song tu <cười> Loại tu sĩ này Những năm thượng cổ đã từng thịnh hành một thời gian Nhưng đến giờ Đã không còn mấy người Cũng không nghĩ xem Trong hai loại pháp lực và luyện thể thuật Cho dù luyện bất cứ loại nào Cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian Nếu như đồng thời luyện cả hai cho dù là tiền kỳ viện siêu đồng giai tu sĩ Nhưng một khi đã luyện tới mức trí thâm Thì đạo hành chắc chắn sẽ vượt xa tu sĩ thông thường Hơn nữa tu luyện luyện thể thuật Cần phải có thiền phu nhất định thà như ta biết Tu sĩ cuối cùng có thể luyện thành pháp thể song tu Có thể vào đến bậc hợp thể Từ cổ đến nay chỉ có thiền nguyện thánh hoàng mấy người mà thôi Những người này hoặc là vốn dĩ cũng là luyện thể sĩ Sau đó trở thành tu sĩ hoặc là đã ăn thiên tài địa bảo gì, khiến cho thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu không đi theo con đường này, căn bản là tuyệt tự con đường tu hành mà thôi." Phỉ Thủy Dao Long cười lạnh nói. "Người này đã đem Kim Cương Quyết luyện tới đại thành, lẽ nào còn có luyện thể thuật gì có thể tiếp tục rèn luyện thân thể chứ?" Hãng Tử lông mày vịnh ngẩn ra hỏi. "Kim Cương Quyết đại thành đã là cảnh giới cao nhất của người phạm luyện thể thuật." Nếu như muốn tiếp tục rèn luyện thân thể, phương pháp tốt nhất đương nhiên chỉ có thể là tìm một số cổ ma giới mà công và công pháp yêu tộc để tu luyện. Tuy nhiên, hai loại đều là công pháp dị tộc, nguy hiểm trong đó khẳng định là không có nhỏ đâu. Đối phương có thể đồng thời tu luyện thân thể và pháp lực đến cảnh giới hiện nay. Một tu sĩ hóa thần trung kỳ như ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng cho dù như vậy, hắn như thế nào là có thể phá giải thiên hồn linh của ta? Hơn nữa không những hồn chủ trong chuông bị diệt, đến cả hàng vàng ác hồn khác cũng bị mất đi sáu bảy phần. Giọng nói của Giao Long đột nhiên trở nên lạnh giá. Đồ nhi không biết sao mà hắn làm được, còn đẹp hắn hút vào trong không gian của chuông. Nhưng người này không lâu thì đã phá được ra ngoài. Tình hình đồng thủ cụ thể, đồ nhi không được tận mắt nhìn thấy. Hắn tự họ ông là vội vàng giải thích. <cười> Thiên hồn linh tùy vẫn chưa được lên hỗn độn vàng lên bàn. Nhưng đủ để đối phó với một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ Xem ra Người này không phải là có mang theo bên mình chỉ bảo khắc chế âm hồn gì Mà là đã tu luyện được Đại thần thông Chí Dương chỉ Cương Thôi, bỏ đi Bà bật này cùng lắm bắt lại một lần nữa Một số tinh hồn ác thú Là có thể tế luyện lại uy năng Nhưng dị bảo của người đó Không cho phép làm mất Giao Long nhìn chăm chú hán tử hồi lâu Mới hơi lạnh một tiếng thu ánh mắt lại Đà tạ sư phụ khai ơn Nhưng bây giờ, Linh Đề đã thuộc về tên tiểu tử đó rồi. Một khi bị hắn dùng mọi nơi bày cơm chế, chúng ta đi đâu tìm bảo vật đây, chỉ sợ bất tiện rất lớn. Hắn tự đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó chần chờ hỏi. Đây đúng là có chút phiền phức, nhưng Linh Đề lớn như vậy. Trong thời gian ngắn, hắn không thể nào bố trí nhiều cơm chế thầm sâu, cũng không phải hoàn toàn không có cách giải quyết. Người hãy đi trước tới nơi bạn thể ta bế quan, lấy tín vật của ta. Đi tìm hảo mạng hữu của ta, công dương kỹ. Chỉ bảo mê thiên ngủ sắc phiền của hắn, có thần thông không thể tưởng được, có thể điên đạo ngụ hành, hóa vật vô hình. Người tạm thời mượn về đây, sau đó chúng ta sẽ tìm thời cơ thích hợp, lẹn vào nơi đó tìm bảo vật. Nếu làm như vậy, thì sẽ nợ công tôn lão ma một món nợ ân tình lớn. Sau này sợ đàn không dễ gì trả được. Phị Thuế Giao Long không có hảo khí nói. hắn tự họ ông không dám tiếp lời. Chỉ có thể tỏ vẻ mặt thêm phiền não, đừng đó liên tục gợt đầu. Cùng thời gian đó, Hàng Lập vừa mới hóa đồn ra khỏi bức tường thành cao lớn mười mấy trường của Thiên Uyên Thành, hướng về Bình Nguyên phía ngoài thành bay đi. Đầu pháp vừa kết thúc, hắn cũng không quay về lại Phi Linh Điện, hướng thẳng đến Linh Địa mà mình chọn bay đi. Với thần thông hiện giờ của Hàng Lập, đương nhiên là chết mắt vạn dặm chỉ ba bốn ngày đường thì bình an vô sự tới trước một sân mạch lớn cây cối xanh um. Đây chính là cái gọi là quỳnh lại sơn quang mang nhất luyện. Hạng lập hiện hình trên đỉnh một ngọn núi bên sơn mạch, thoáng nhìn qua một lượt sơn mạch lớn chừng hơn 10 vạn dặm này, hai mắt hơi hít lại. Tuy nói rằng sơn mạch này là kém nhất trong ba phiến sơn mạch của Ngọc Khuyết Cát, nhưng có thể cho tu sĩ hóa thần tu luyện, linh khí dày đặc cũng không phải là tầm thường. so sánh với cái gọi là thánh địa tu luyện của nhân giới, tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Nhìn trong chốc lát, Hạng lập hài lòng gợt đầu, đồn quan hóa thành một đạo thanh hồng tiến vào trong sơn mạch. Không bao lâu, hắn đã đồn qua hơn 10 vàng dặm. Tùy bay nhanh trên không cao, nhưng thần niệm của hạng lập phóng ra bốn phía, tất cả mọi vật nội trong vàng dặm đều bị bao trùm trong đó. Dọc trên đường đi, hắn đã phát hiện bốn năm chỗ các bầy cấm chế, rõ ràng là đồng vụ của những tu sĩ khác. Hạng lập không để ý gì nhiều tới những người hàng xóm này, ngược lại tăng tốc độ đồn quan bay lướt qua. Khi hạng lập gần vượt qua hơn nửa sân mạch, cuối cùng cũng đã tới sân mạch linh địa dài hơn hai vàng dặm của mình mà địa đồ đã ghi. Liếc mắt một cái, không thể nhìn tới điểm cuối. Hơn nửa nơi này ngoài hắn ra thì không còn sự tồn tại nào của tư sĩ khác. Hạng lập trong lòng mừng rỡ, cũng không lập tức vội vàng xây dựng đồng phụ, mà điều khiển đồn quan, đi một vòng quanh phạm vi đã đánh dấu trên địa đồ, chậm rãi vào chơi một vòng. Hơn nửa cơ cách một đoạn, lại từ trên không trung, nem xuống một pháp kỳ trắng, vừa rơi xuống đất thì liền biến mất. Những pháp kỳ này chỉ là pháp khí cấp độ thấp nhất, ngoài ra có một chút tác dụng bề huyện, chủ yếu là dùng để nói cho những tu sĩ khác ở gần đây biết, lên địa này đã có chủ, khiến cho bọn họ không tùy tiện tiến vào khu vực này. Sau đó, hàng lập bắt đầu thản nhiên đi dạo trong khu vực này. Kết quả hơn nửa ngày sau, Hàng phát hiện ra trong linh địa mấy mọi linh quạng và chỗ có linh dược tự nhiên, nhưng đều chỉ sót lại phân nửa. Đương nhiên, những linh khoáng và linh dược này chỉ là loại bình thường và khá phổ biến. Đoán chừng tu sĩ trước khi chiêm cứu linh địa này cũng không muốn tiêu tôn quá nhiều thời gian để khai thác và thu hái. Hàng Lộc cũng chẳng đặt những thứ này vào trong mắt, nhưng có thêm nhiều thứ cho hài hòa, cũng có thể xem là một niềm vui nhỏ nhỏ. Sau khi xem xét tất cả một vòng, cuối cùng hàng lập dừng lại trên không trung của trung tâm linh địa, sắc mặt bắt đầu trở nên trầm ngâm. Có chút kỳ quái, hắn không hề phát hiện ra nơi này có điểm gì đặc biệt. Tại sao tên hãng tử lông mày vạnh kia liều chết chiến đấu một trận như vậy? Lẽ nào chỉ để thuận tiện cho việc tu luyện một loại mật thư nào đó hay sao? Ánh mắt hàng lập chớp động vài cái, tức thì nhẹ nhẹ lắc đầu. Với bộ dạng tức giận bại hoại của đối phương sau khi thu trận khẳng định việc không phải đơn giản như vậy. Hưởng Hộ nếu muốn nói lên đề rộng lớn thì đâu chỉ có một chỗ này, sao nhất thiết muốn liều mạng với hắn như vậy, thậm chí còn động sát tâm. Xem ra, sau này nếu có cơ hội, vẫn cần phải lục soát kỹ lưỡng một lần mới được, nếu không trong lòng hắn sẽ luôn có một nghi hoặc, không cách nào chuyên tâm tu luyện được. Tuy khu vực này cũng đã tạm ổn, nhưng đương nhiên vẫn còn có vài chỗ linh khí càng đậm đặc hơn. Hàn Lập suy đi tính lại, Một hồi, cuối cùng cũng đã có quyết định Tiếp tục đồng quan Hướng thẳng tới nơi mình đã lựa chọn mà đi Không bao lâu Hàng Lập đã xuất hiện tại một nơi sương mù Năm màu cuồn cuộn Nằm giữa hai ngọn núi lớn Nơi đây có vẻ là một chiều trạng lớn Từ lớp buồn dưới đất không ngừng bốc lên Loại trường khí tươi đẹp dị thường trần cao hơn trăm trường Hơn nữ chứa độc kỳ Cho dù là tu sĩ nếu vô ý hiếp phải Thì cũng rất phiền phức Quan trọng nhất Là trong loại sương mù này không biết hàm chứa những thành phần gì thường gì, có thể khiến cho thần niệm bị hạn chế nhất định, không có cách nào thâm nhập sâu vào bên trong. Không lâu trước đó, khi hạn lập đến nơi này xem xét, dựa vào khả năng nhìn xuyên thấu của thanh minh linh nhãn, sau khi xâm nhập sâu vào trong chứng khí mấy dặm, bỉ mơ hồ phát hiện ra một tòa thạch ốc tự nhiên cỡ vừa, vừa đúng, có thể kết nối với hai ngọn núi lớn. Nơi bí mật tự nhiên như vậy, đương nhiên là nơi tốt. Để hàng lập dấu lối và đồng phụ Hàng lập phi đồn vào trong thạch ốc Rất dễ dàng mở ra một đồng khẩu Ở một nơi không nổi bật trên tường thạch ốc Sau khi phóng phi kiếm Tùy ý đào ra hai thân đào thật dài Thân thẳng đến trong lòng của hai ngọn núi lớn Hàng cử ý định Đồng thời mở ra hai tòa đồng phụ Trong hai ngọn núi lớn Một tòa dùng để đánh lừa những tu sĩ khác Một tòa mới thật sự là nơi tòa thiền tu luyện Nhốt linh trùng linh thú Và chăm sóc linh dược Còn về tòa thiên cơ phụ kia, bởi vì kích thước quá nhỏ, nên đương nhiên bây giờ không cần thiết lấy ra sử dụng. Động phụ vừa hoàn thành xong, hàng lập lập tức chuyển toàn bộ linh thảo linh mộc mà hắn mang từ nhân giới vào trong dược viên. Những vẻ kim trùng mà nuôi dưỡng bảy lâu nay cũng được thả vào trong trùng thất. Trải qua nhiều năm nuôi dưỡng như vậy, những con vẻ kim trùng này, con nào con đấy đều to lớn kinh hồn, dự tận dị thường. Rõ ràng khoảng cách để nuôi dưỡng chứng Đến độ trưởng thành đã không còn xa Còn con báo lần thú Hàng Lập cũng đặc biệt chuẩn bị cho nó Một cái chuồng dễ chịu Đem nó ném vào trong để cho nó tự tu luyện Tuy nhiên Khi Hàng Lập đi vào trong một gian thú thất Trống không, bố trí âm ưu dị thường Sắc mặt hắn lập tức hiện ra Vẻ nặng nề Hắn đem túi linh thú trên tay Nhằm thẳng vào gian thú thất này Lắc nhẹ một cái Lập tức sau khi một mạng hát hà trôi đi Một thứ cao hàng trường đen trồi trùi, đột nhiên xuất hiện ở giữa phòng. Vật ấy tròn tròn, hình dạng kỳ dị gần giống một chiếc kén tầm. Toàn thân tỏa ra ánh sáng đen, nhưng trên bề mặt kén là hiện ra hình vẻ ác quỷ màu đỏ móng. Ác quỷ đồng mọc một chiếc sừng có ba mắt dự tợn dị thường. Chiếc kén này hiển nhiên chính là do đề hồn thú biến ảo mà thành. Năm đó, đệ hồn thú một lần tiến hóa, cũng từng hóa thành hình dạng kén tầm như thế này. Hình ác quỷ trên vỏ kén giống hệt như hình vẽ trên lưng đệ hồn thú. Hàng lập nhìn chiếc kén xoa xoa cầm, trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Hồn đầu pháp, khi hắn bị hút vào trong không gian âm hồn, lập tức cảm ứng được âm khí nồng nặng tràn ngập trong không gian. Tiếp đó, vô số ác quỷ tập trung hiện hình ra, dưới sự chỉ huy của một con quỷ to lớn, lao thẳng và tới. Vừa thế cảnh này, hạng lập tất nhiên không chút do dự, thả đề hồn thú ra. Còn thú này trời sinh có thần thông ăn âm hồn rất khủng khiếp. Sau khi mùi phun ra hạ quang, những âm hồn bình thường đều không còn sức phản kháng, bị nó trực tiếp nuốt luôn vào trong bụng. Chỉ có tên quỷ vương có chút lợi hại, thân thể tu luyện được giống như có thực thể. Hạ quang của đề hồn thú nhất thời không cách nào tác động được vào cơ thể của nó. Nhưng khi Hạng Lập sử dụng phong lôi xí, bất ngờ đổn đến đằng sau lưng con quỷ này. Sau khi dùng một đào ít tà thần lôi, đâm nó bị thương, kết quả thật bất ngờ. Con quỷ bị thương, không còn có thể dùng bí thuật ngừng cố tình phát. Cuối cùng trong khi chiến đấu với Hạng Lập, bị đề hồn thú nhân cơ hội hút vào trong bụng. Hút nhiều ác hồn như vậy vào bụng một lúc, cuối cùng là còn hút thêm một con quỷ vương, thực lực có thể sánh với một tu sĩ hóa thần. Chữ ngại tiếng của ban đầu của đề hồn thú lập tức bị phá vỡ, ngay tại chỗ hóa thành một con hát trùng. Cũng may năm đó, hạng lập từng nhìn thấy một lần tăng cấp tương tự như vậy, cho nên vừa vui mừng lẫn sợ hãi, cũng không có gì quá hoảng hút. hắn không thèm lo tới việc dứt sạch toàn bộ hung hồn, liền dùng phá diệt pháp mục, phá thủng không gian một cách mạnh mẽ, đem theo cái kén kia chạy ra ngoài. Bây giờ đem chiếc kén mà đề hồn thu hóa thành để vào trong thu thất. Chỉ cần bình tĩnh chờ đợi một thời gian như lần tiên hoa trước là được. Hàng lập sau khi chăm chú nhìn vật đó một lần nữa mới rời khỏi phòng, rồi lại tới dược viên dạo một vòng. Cửu khúc linh xâm, lầm lần quả thụ, linh mộc cho dù là ở linh giới cũng hiếm có được, không nên không cho phép hàng lập có chút sợ ý. Cái duy nhất không còn là sợi huyện thiên tiên đằng mà hàng lập tỉ mị bồi dưỡng. Vật này năm đó ở nhân giới vừa khai hoa kết quả sau khi bị hàng lập lấy đi quả cây, cả sợi tiên đồng lập tức toàn thân héo rũ biến thành tro bụi. càng không thể ngờ tới là mấy tuyệt linh căn các từ trên thiên tiên đằng trước đó, cũng trong cùng một thời gian héo rụng mất đi, khiến cho ý muốn sử dụng lại tiên mộng của hắn hoàn toàn tan thành bọt nước. Hàng lập tin rằng không chỉ là huyền thiên tiên đằng trong tay hắn bị hủy, mà ngay cả những huyền thiên tiên đằng khác trong tay người khác cũng không tồn tại. xem ra Thiên địa pháp tắc của một giới vốn dị là độc nhất vô nhị. Tuyệt đối không có thể có hai huyền thiên tiên đặng giống nhau xuất hiện, cũng sẽ không có hai thiên địa pháp tắc tương tự giống nhau xuất hiện trong cùng một giới. Cho dù là những thu sĩ đại thần thông hóa thần hay luyện hư, làm được cũng chỉ là thuận theo pháp tắc, lợi dụng thiên địa nguyên khí trong giới tiếp theo mà thôi. Nếu nó không chế được pháp tắc, phạm chừng phải là người đại thừa kỳ sắp được đổ kiếp mới có khả năng thật sự chạm đến chuyện này. Hoặc là những tồn tại mạnh mẽ, giống như thiên địa chân linh thì mới có thể không chế được một chút, từ đó có thể thấy được sự nghịch thiên tồn tại của huyền thiên chi vật. nghĩ đến mình đã tổn hạ mất huyền thiên chi vật trăm năm mới đạt được, hàng lập trong lòng không kìm được cơn nóng giận. Từ sau khi có được nghịch thiên bảo vật này, do khả năng bay và pháp lực bị mất hết, cho nên hắn không có thời gian cẩn thận nghiên cứu qua vật ấy. Hiện giờ các ngày trở về thiên uyên thành báo cáo còn có một khoảng thời gian đủ để hắn nghiên cứu thêm một chút về huyền thiên tiên đẳng. cho nên sau khi bố trí xong xuôi tất cả những cấm chế cần thiết bên ngoài đồng phủ, Hàng lập liền đi vào trong mật thất, khoanh chân ngồi trên một chiếc nệm màu xanh biếc. bàn tay vừa lật một chiếc hộp trắng tinh như ngọc hiện ra trên tay, trên mặt hộp dán dày đặc 78 tờ cấm chế phù lê lay động đủ sắc liên quan. Hàng lập sau khi giao dự một lát, liền xé phủ lê đi, chậm rãi mở nắp hộp, một vật dài vài tấc. Lấp lánh ánh sáng bạc, bất ngờ xuất hiện trong hộp. hắn thỏ tay ra, lấy vật ấy ra khỏi hộp, đặt trước mắt ngắm kỹ, đồng thời dùng ngón tay xoa xoa vài cái. Vật này tròn dài, bề mặt vô cùng trơn láng, có chút đạm hoàng, nhưng một đầu hơi sần, đầu kia lại bằng nhẵn như dao cắt, trông giống như một cây gầy tròn. Nhưng toàn thân, chỉ dài có nửa thước. Trên bề mặt chiếc gầy, đầy khắp những hoa vàng không biết tên màu xanh sậm. Nhìn qua, vàng không phải vàng. Mộc không phải mộc, sờ vào lại có một chút co dạng đàn hồi và chút nhiệt độ nóng lạnh. Cây mộc côn cổ quái này, chính là thứ quả mà hàng lập năm đó lấy xuống từ trên huyền thiên tiên đằng. Theo như con đối hình người phụ trách nuôi dưỡng nói lại, là quả thực này hình dạng ban đầu không phải như vậy, mà là một quả hình tròn phát ra bạch quan. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm dùng lục dịch để nuôi dưỡng, không biết vì nguyên cớ gì mà trở thành hình dáng như vậy. Điều này khiến cho Hàng Lập lúc đầu nhìn thấy vật kỳ dị này cũng không biết nói gì. Khi vừa có được vật này, hắn cũng hơi loay hoay một chút, tuy thời gian rất ngắn, những chỗ kỳ dị của nó khiến hắn vô cùng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên lúc đó vì còn bận chuyện phi thăng nên hắn không tìm hiểu thêm. Trong ngâm một hồi, Hàng Lập một tay nâng vật ấy lên, một tay vương một ngón tay ra, đầu ngón tay phát lấy ra linh quang màu xanh, nhẹ nhàng điểm trên bề mặt của chiếc gầy. Lên quang màu xanh giao động một trần Dường như chẳng phải công chế gì Tạch tạch một tiếng Phát tán ra tư phí Không thể nào xâm nhập vào bề mặt chút nào Lông mày hạng lập khẽ nhất Khuôn mặt hiện ra vẻ biết chắc Quả nhiên là như vậy Huyền thiên linh vật này lúc đầu Sẽ bài trừ sự xâm nhập của linh khí Bất luận là linh lực gì Đều không cách nào xâm nhập vào trong nó hàng lập sau khi trầm ngâm chốc lát Lông mày lại khẽ nhất Đột nhiên bàn tay nắm vật chớp mắt Kiềm quang cho sáng là thường Nòng ngón tay hạng lập đang nắm chặt vật Dễ dàng ấn sâu vào trong Nhưng khi hạng lập lỏng tay ra Chiếc gầy nhỏ trong tay lập tức phục hồi lại nguyên trạng. Tính đàn hồi của nó không thể nói Là không khiến người ta kinh ngạc Hạng lập khóe miệng khẽ nhất Đột nhiên vừa há miệng Một sợi tơ vàng mảnh phun ra Về lấy vật ấy ở trong tay chọc một cái Rồi quay lại trong miệng Bề mặt chiếc gậy không có chút dấu vết gì Lần này hạng lập đã hơi thay đổi vẻ mặt, nhưng không chút do dự, gầy ngón tay một cái. Sau một tiếng xét nổ, một đạo kim sắc điện hồ đánh lên trên chiếc gầy. Sau một tiếng phốc, chếp điện bắn ngược trở lại, đánh trúng một góc của mật thất, gây nên tiếng nổ in tai, làm cho cả gian thạch thất hơi rung đồng. Hạng lập cho mày, nhưng tay kỳ lập tức xoay, bắt một cái trong không trung. bịch, một tiếng, một đám hỏa cầu mỏ bạc từ trong tay hiện ra. Hạng Lộc không chút do dự, ném cây gậy vào trong cầu lửa. Việc khiến Hạng Lộc buồn bực, một lần nữa lại xuất hiện. Cây gậy vừa bắn về phía hỏa cầu. Hỏa cầu đang cháy rừng rực, vừa chạm một cái đã biến thành từng đống lửa bạc, phát tán ra từ phía. Ở một chỗ thấp cách mấy trường lại ngưng tù lại, hóa thành con chích vệ lên hỏa điệu. Chỉ là con hỏa điệu vừa hiện thân, lịnh nhìn chằm chằm vào huyền thiên tiên đằng, mắt lộ ra vẻ kinh sợ, miệng còn phát ra tiếng kêu dồn dập giản vẻ cực kỳ sợ hãi. Hàng lập nhanh tráng Một tay vừa nắm Lại hút chiếc gầy vào bên trong Phệ lên thiên hỏa là ngọn lửa chí dương chí âm Hình thành khi âm dương giao thái Là bị mẫu gỗ này làm cho sợ đến như vậy Thật sự là vượt ra ngoài dự liệu của hàng lập Lẽ nào sự thần nhiều của huyện thiên chi vật Còn vượt xa ngoài dự liệu của hán ư Tiếp đó Hàng lập không khách khí sử dụng đến các loại tấn công Thuộc tính khác nhau liệt diện Chỉ hạn, phong nhận Kết quả đều như nhau, cây gậy gỗ căng bạn không có chút phản ứng. Thậm chí, hàng lập còn đặc biệt lấy ra từ trong trùng thất mấy con vẻ kim trùng đặt lên bên trên. Kết quả, vẻ kim trùng cũng giống như vẻ linh hỏa điệu, sợ hãi vội vàng bay ra xa, không hề kỹ định cắn vào vật đó. Tiếp theo, hàng lập lại dùng đến sự tấn công của phá diệt pháp mục, cũng không có tác dụng gì. Cho dù hàng lập thần thông không nhỏ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể gãi đầu ngợn người ở đó. Sau đó hắn không cam lòng, dường toàn bộ pháp lực vào đôi mắt cuồng chúng mà vào. Trong động tự tập trung bán ra ánh sáng xanh nhọn, vốn mượn sức của Linh Mục nhìn thấu vào bên trong vật. Việc không thể đoán trước được là, khi hai mắt nhìn sâu vào trong, lại nhìn thấy một điểm màu trắng sữa to bằng hạt đầu, nhẹ nhàng chớp đồng, có vẻ yêu ớt dị thường. Hạng Lập thấy Linh Mục có hiệu quả, trong lòng rất ngạc nhiên, tiếp tục quan sát tình hình bên trong, nhưng không còn có chút dị thường nào. Không cam tâm, trong hơn 10 ngày còn lại, Hàng Lập nghỉ đủ mọi cách đối với huyền thiên quả thực. Trong mấy ngày cuối cùng, thậm chí không tiếc bày bố mấy pháp trận huyền ảo cờ nhỏ trong mật thất, muốn mượn sức mạnh của pháp trận để xem xem có thể trực tiếp tế luyện vật này hay không. Kết quả, quả nhiên không có chút công hiệu nào. Khi đến buổi tối cuối cùng, Hàng Lập tay bước ve miếng huyền thiên quả thực, nét mặt lo âu ngược lại biến mất, thần sắc bình tĩnh trở lại. Xem ra, nghịch thiên bảo vật bậc này, nếu như không có cơ duyên, cho dù bảo vật trong tay cũng là uổng công mà thôi. Sự tư luyện những cảm xúc nồng nóng, tâm cảnh của hắn bất giác tiến thêm một bậc Mấy ngày qua, cũng không phải không có chút thu hoạch nào, nhưng ngày mai phải trở về thiên uyên thành. Suy nghĩ như vậy, tâm trí hạng lập được nhiên tỉnh táo, ánh mắt một lần nữa quét lên huyền thiên quả thực trên tay, nhìn vào những hoa vàng màu xanh sậm vốn ban đầu không chú ý tới. Đột nhiên, ánh mắt hàng lập chợt loa sáng, trên mắt lộ ra một chút vẻ cổ quái, như nghĩ ra điều gì lại vừa như có chút cảm giác không thể tưởng tượng được. Màu sắc và hình vẻ của những hoa văn này khiến cho hắn liên tưởng đến một vật. Nghĩ lại, hình dáng, màu sắc trên bề mặt của một vật khác tuy không hoàn toàn giống như huyền thiên quả thực, nhưng quả thật có đến bảy tám phần tương tự. Tại sao hắn lại không nhớ ra vật này cơ chứ? Hàng lập đột nhiên dùng một tay, nắm vào chiếc vòng trữ vật, lập tức một chiếc túi da trông khá bình thường hiện ra trong tay. Miệng chiếc túi da hương xuống dưới, một chiếc bình nhỏ màu xanh lăn ra và bị nắm lấy. Đây chính là chiếc bình thần bí. Hàng lập một tay cầm chiếc bình, một tay cầm huyện thiên quả thực đưa vào giữa, lập tức hai mắt hơi hiếp lại. Hai thứ đó tuy hình dạng thể tích lớn không đồng đều, nhưng những hoa văn xanh sầm xuất hiện trên bề mặt, thật sự có phần giống nhau. Lẽ nào hai vật này có cùng nguồn gốc chiếc bệnh nhỏ thần bí cũng dùng huyền thiên quả thực nào đó để luyện thành lại nghĩ về sự thần thông khó có thể tin được của chiếc bệnh tìm hàng lập đột nhiên đập vội hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng đó chất liệu chiếc bệnh này tuy không giống biên biến huyền thiên quả thực nhưng đều là dùng là nguyên liệu mà đến nay vẫn không biết rõ nói nó là một loại huyền thiên khác quả thực là dễ giải thích hơn nhẹ nhàng suy tính ước lượng vật trong tay. Hạng lập thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt cuối cùng là nhìn vào chiếc bình. Hắn đột nhiên đem huyền thiên quả thực đặt xuống đất, hai tay vặn một cái, mở nắp của chiếc bình thần bí ra. Một giọt chất lỏng màu bích lục rơi xuống chiếc gầy không một tiếng động. Cảnh tượng làm cho hạng lập mừng rỡ hiện ra. Lục diệp thanh quang chợt loé sáng lên, liền rơi vào trong huyền thiên quả thực, không để lại dấu vết gì. Tia sáng màu xanh trong đôi mắt của hạng lập đưa xuống một lần nữa đâm xuyên qua bên trong quả thực, chỉ nhìn thấy giọt chất lỏng màu xanh đã đi sâu vào bên trong nó, lập tức dung nhập vào trong một điểm bạch quang ở chính giữa. Một lúc sau, quang điểm nhàn nhạt đó lớn hờn lên. Hàn Lập nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng chợt dao động. Sau khi quan sát lại một lúc, thì thấy bạch quang đó không có chút biến hóa nào, cuối cùng tràn ra ánh sáng xanh trong mắt đi. Hàn cúi đầu trầm ngâm, xem ra Thứ mà có tác dụng với huyền thiên quả thực chỉ có loại lục dịch thần bí này. Cho dù không biết cái điểm bạch quan đó có tác dụng gì, nhưng muốn tìm hiểu rõ hơn về nó thì cũng phải chờ cho lục dịch tiếp tục lớn mạnh lên mới có thể tin tiếp. Những ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một lúc sau, hạng lập cẩn thận thu chức bệnh nhỏ và huyền thiên quả thần lại. Chuẩn bị sau này có cơ hội sẽ là dùng lục dịch cho rơi vào trong quả thật này. Nhưng hạng lập lại không biết. Chính trong cùng một thời gian, khi lục dịch dùng nhập vào trong quan điểm màu trắng của quả thực, thì trong thiên linh cảnh của nhân tộc, các thiên uyên thành không biết bao nhiêu triệu ngàn dạng. Ở giữa một hòn đảo nhỏ, đang nổi lên trên không trung cách mặt đất vài dặm, có một tảng ngọc bích cao cả trăm trường, viết đầy những phù văn với hai màu vàng trắng. Đột nhiên kim ngân phóng to lên, đồng thời phát ra những tiếng kêu trong trẹo. Âm thanh này vang lên tầng 9 tầng mây, truyền khắp cả hòn đảo. Hai tù sĩ mặc luộc bào luôn ngồi nhắm mắt khoanh dân phía dưới tảng Ngọc Bích, đồng thời mở to hai mắt kinh ngạc. là Kim Quang, lẽ nào lại có thông thiên linh bảo hiện thế? Một trong hai người kinh hài nói, người kia không nói gì, nhưng hai con mắt đang nhìn về phía Ngọc Bích cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức, từ khắp nơi của phi đạo rộng đến vài trăm dặm lại có mười mấy tia cầu vòng bay ra, đồng thời bắn nhanh về phía Ngọc Bích. Cơ hội chỉ trong phút chốc, Phía dưới ngọc bích đã đứng đầy mười mấy vị tu sĩ lục bào khác nhau, nhìn về phía kiềm quang lấp lánh trên ngọc bích, mọi người đều mang vẻ mặt hưng phấn. Một lát sau, kiềm quang trên ngọc bích dần dần mở đi, nhưng đồng thời mười mấy vị tu sĩ lục bào ở phía dưới lại trở nên căng thẳng, mắt cũng không thèm chớp nhìn chầm chầm về phía ngọc bích như sợ sẽ bỏ qua một thứ gì. Hàng ký hiệu màu vàng thứ ba trở xuống ở cuối tảng ngọc bích, đột nhiên đồng thời mở đi sau đó thoáng một cái, cùng lúc dịch chuyển xuống phía dưới một hàng, rồi từ vị trì trống ở hàng thứ ba lại hiện lên một hàng kim băng hoàn toàn mới lạ. phía dưới, đám tu sĩ đang hưng phần khác thường nhìn ngọc bích bỗng nhiên vẻ mặt đồng thời ngưng lại, tất cả mọi người đều nhìn chầm trầm vào hàng kim băng thứ ba, ánh mắt đầm đầm, tựa hồ như tất cả trầm nhai mắt mất đi phản ứng. Huyền Thiên Linh Vật lại là Huyền Thiên Linh Vật hiện thế rồi. Huyền Thiên trạm Linh Kiếm khuynh thiên linh vật mới xuất hiện này lại vẫn xếp thứ ba. Trời ơi, lẽ nào kiếp chân linh một lần nữa của linh giới sắp giáng thế? Không biết phải qua bao nhiêu lâu. Một ông già mặc luộc bào, tóc bạc phơ, lẩm bẩm một cách vô thức. Những tu sĩ còn lại cũng đã tỉnh táo được chút, nhưng người nào cũng mặt mày trắng bệch, mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, không có một ai muốn mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, kiền quang trên ngọc bích đã thay lại hoàn toàn khôi phục lại sự yên tĩnh Hướng nhìn lên phía trên ngọc bến hàng trường Có thể nhìn thấy một tấm ngần sắc biển Dài hơn 10 trường Bên trên dùng kim sắc cổ thư Vì mấy chữ vàng lớn hỗn độn vàng linh bạc Không lâu sau Các tộc hai tộc bao gồm nhân yêu Đột nhiên bắt đầu sao động Các đạo lệnh liên quan thông qua các con đường đặc biệt Bí mật phát ra tới các tồn tại thiểu số Ở các nơi Cơ hội trong cùng một thời gian Tại các cấm địa dị tộc lớn trên thế giới màng hoàng linh giới, trên một tấm ngọc bích tương tự, xuất hiện các văn tự của các tộc hoàn toàn khác nhau, nhưng đều hiện ra cùng một tin tức, làm kinh động đến những tồn tại cấp cao nhất trong các tộc. Một thời gian sau, linh giới có vẻ giống như trước kia, nhưng bên trong đã âm thầm nổi lên mưa bạo, các tộc đều trong chặt ngoài lòng, âm thầm tăng cường phòng giới cho mình. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì xảy ra sau đó. Hồ Huy kiến tại, Hàng Lập thân là đầu sọ gây hòa, nhưng lại hoàn toàn không biết gì, Vẫn nàng nhắm mắt tòa thiền, đợi tới khi trời sáng thì rời khỏi đồng phụ, trở về thiên uyên thành. Thời gian cứ như vậy quay đi từng chút một, Chớp mắt trời đã sáng bên ngoài đồng phụ, Hàng Lập trong lòng bất giác không yên, đột ngột mở hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lẫn sợ hại. Hẳn không chút chần chờ đứng dậy, mở cửa mật thất, hướng thẳng đến thu thất mà đi. Khi hạng lậm đứng bên ngoài gian thạch thất, sau khi nhìn vào trong qua một cửa sổ không lớn, cả người liền ngây ra. Chỉ thấy trên chắp đầu của cai kén đã rách ra một lỗ hồng lớn từ bao giờ, bên trong trống trơn như chưa từng có gì. Còn trên nóc của thạch thất lại có một đám mây đen như mực trôi nổi ở trong đó, chấp động những ánh sáng thầm u, thật sự quá đổi thần bí. Hạng lậm đốt cuộc cũng không phải người bình thường, tình hình trước mắt khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng lần mày vừa trao, liền hướng vào cổng thạch thất, đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức quang hà màu xanh trên thạch môn chợt lé, một tầng tâm chế vô hình tiêu tán biến mất. Thạch môn từ từ nâng lên, hàng lập bước mấy bước dài tiến vào bên trong. Đặm mây đèn lớn trong thạch thất, hàng lập coi như không nhìn thấy, vẫn ở trên không không nhúc nhích. Hàng lập nhìn chăm chú vào không trung, hai tay bấm quyết, vừa há miệng, lập tức một viên ngọc màu trò đen phùng ra. Chính là viên Minh Hồn Châu đã được luyện hóa từ lâu. Hàng Lập nói lầm bầm trong miệng, ngón tay chỉ về Minh Hồn Châu nhất điểm. viên Châu le sáng, biến hóa khi sáng khi tối. Mày đèn trên đỉnh thạch thất cuối cùng cũng có thay đổi. Chủng quanh nổi gió khiến đám mây xoay tròn, ngưng tụ ở giữa, đồng thời một tia sét màu đen nổi trên bề mặt đám mây. Tiền xe gió đình tai nổi lên. Viện Ngọc trước người Hàng Lập cũng bắt đầu vù vù. Hơn nửa ánh sáng xanh phát ra Bắt đầu chói mắt Hàng lập thần sắc biến đổi hắn cảm ứng được một cách rõ ràng Từ trong đám mây đen Truyền đến một y kháng cự Giống như muốn chống lại sự kêu gọi của Minh Hồn Châu Đệ Hồn sau khi thăng cấp Là giống như lực dựt sương câu ngày trước Muốn thoát khỏi sự không chế Hàng lập lúc này pháp lực Đã hoàn toàn khôi phục Tất nhiên sẽ không để cho chuyện này xảy ra Lúc này pháp lực toàn thân quy tụ Mười ngón tay giống như xà luân bản ra các đạo pháp quyết không vào đến bên trong Minh hồn châu viên ngọc vang lên một tiếng anh sáng xanh vốn đàng phòng lớn lại dần dần dịu lại lúc này đám mây đen ngưng tụ trên không trung cuối cùng trong thiên sầm xét nổ lớn trong bộ số tia chớp màu đen hóa thành một thân ảnh đen ngòm lắc một cái thì nhảy xuống dưới vừa đứng rơi xuống gần hàng lập nhìn chậm chậm và viên ngọc màu cho đang nhẹ nhàng chuyển động tia máu trong hai mắt chớp động không ngừng hàng lập trong lòng giật mình nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen, trên gương mặt hiện ra vẻ cô cùng cổ quái, bốn phần ngạc nhiên, còn có hai phần giờ khóc giờ cười. hình dáng trước mặt lại là một hàng lập khác mình mặc trường bào đen, trừ màu sắc quần áo trên người khác nhau ra, dung màu thân hình, thậm chí kiểu dáng của phục sức cũng giống y hệt hàng lập. sau khi nhìn thấy hàng lập toẹt vẻ như vậy, hàng lập này cũng biểu lộ ra vẻ mặt tương tự. Khiến cho hắn có cảm giác kỳ quái, như bản thân đang soi gương. Mắt hàng Lập ánh lên tiên nhìn cổ quái. Một lúc sau, lồng mày cau lại, miệng mới truyền ra tiếng nói dò xét. Người là đệ hồn thú. hàng Lập mặc áo đen đối diện, nghe thấy như vậy, nét mặt liền biến đổi thay bằng một vẻ khủ khờ, đồng thời trên miệng lắp bắp trả lời. Chủ nhân tôi là đệ hồn thú. Tiếng nói ồm ồn vang lên, thô lộ gì thường, nhưng trong lời nói lại phản phất kiểu học nói của trẻ con, nói chuyện nghe rất không rõ ràng. Tuy thông qua sự liên hệ của mình hồn châu, Hàng Lập sớm đã khẳng định được thân phần của đối phương, nhưng khi nghe thấy con thú này nói chuyện, trong lòng vẫn có chút hoàng sợ. Người là hóa hình, định phát hay là đã học được thuật biến hóa? Hắn không nhìn được hỏi. Nghe thêm lời của Hàng Lập. Hàng lập áo đen ngược lại há miệng cứng lưỡi, bộ dạng như không biết nói như thế nào. Hàng lập ngẩn ra, sau trong lòng tâm niệm vừa đổi, mặt nở ra một nụ cười khổ sợ. Hắn thật hồi đồ, cho dù đề hồn thú đã mở ra lên trí, thì cũng làm sao có thể lập tức biết hết thảy mọi thứ, còn cần hắn nhập những thứ liên quan vào trong đầu thì mới biết khôi phục lại như thế nào. Việc này, nếu như để cho tu sĩ khác làm, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói, Ngược lại là chuyện dễ dàng, Hạng Lập bỗng nhiên vuốt lên trên thiên linh cái, lập tức ánh sáng đen chớp đồng, một Nguyên Anh đen ngòm nổi lên. Đây chính là Nguyên Anh đệ nhị mà Hạng Lập lúc đầu đã tu luyện. Khi Hạng Lập khôi phục pháp lực, thuận tay một lần nữa đem Nguyên Anh tu luyện ngưng tù lại. Nhưng Nguyên Anh này vẫn chỉ có sự thần thông của Nguyên Anh kỳ, đối với Hạng Lập bây giờ khi đầu pháp thì tác dụng không còn lớn. Nhưng nếu dùng nó ký phó chân người hình nộm, để các quan động phụ thì lại có công dụng rất lớn. Lúc này thân hình Nguyên Anh thoáng một cái, nhào thẳng tới hắc bào đối diện là hạng lập trên người. hắc bào hạng lập toàn thân đột nhiên chấp động, hát quan lẽ lên, khuôn mặt hiện ra một vẻ đau khổ. Hạng lập thao túng Nguyên Anh đề nhị hắn đã mang một số công pháp tương quan nhập vào trong thần thức của đề hồn thú. Đây cũng là nguyên nhân mà Hạng Lập có nguyên anh để nhị và để hồn thú bị khống chế. Nếu không, có đổi một hóa thần tu sĩ khác, cho dù là có bí thuật, nhưng cũng tuyệt đối không dám khinh xuất mà thi chuyển loại truyền thủ này. Sau thời gian một bữa cơm, hắc bào Hạng Lập vốn bị mê hoặc, đỡ đận, thần sắc đã dần dần tỉnh lại. Ánh mắt nhấp nháy, như thoát cái đã hiểu ra được rất nhiều điều. Dẫu tài của Hạng Lập tàn ra, lại xông lên tung lên một trường về phía trước. Phục một tiếng vang lên, Nguyên Anh đề nhị từ trong cơ thể đệ hồn thú bay ra, linh quang u ám trên người chưa phát, dáng vẻ nguyên khí bị tổn thương không nhỏ. Sau khi Nguyên Anh vụt qua, liền trở lại biến vào bên trong cơ thể hàng lập. Bây giờ, đã hiểu được câu hỏi người vừa hỏi lúc này chưa? Hắn từ từ hỏi một lần nữa, đệ hồn thú chớp chớp mắt, một lúc mới chầm rãi trả lời. Ta là đang mô phẩm lại nhân thân hóa hình của chủ nhân nhưng lại có dựng thuật pháp biến hóa của hắn. Tùy hiểu được rất nhiều điều, nhưng để hồn thú vẫn như trẻ con mới sinh, vẫn không biết nói dối, hơn nữa về đã được Hạng Lập nuôi dưỡng trong một thời gian dài, nên ngoài tiềm thức lúc đầu đã bị loại bỏ đi, thì nó sau khi có được linh trí thì đối với Hạng Lập lại không có ý kháng cự, có vẻ càng thêm cùng kính khác thường. Còn thú này trong khi tiếng dài biến hình, biến thành hình dáng của Hạng Lập, Phần lớn cũng vì nhân tố sợi dây liên hệ thông qua Minh Hồn Châu. Hàng lập đại khái cảm nhận được hoạt động tâm lý của đề hồn thú. Sau khi đắt mặt lộ một điều cười, thì há miệng to, hút lại đám khói màu đen do Minh Hồn Châu hóa thành. Thuật biến hóa, để ta thử xem. Hàng lập rất hiếu kỳ, nên đương nhiên muốn biết rõ ràng. Hát bào Hàng lập gật gật đầu, trong miệng truyền ra tiếng kêu. Đột nhiên hai tay xé nát hát bào, trên người mọc ra những sợi lông dài thô rác. Đồng thời cơ thể nở to ra, thoát cái đã biến thành một con vườn cực lớn màu đen, phát sáng cao hai trường. Hạng lập nhăn mày, đây chính là cái gọi thuật biến hóa, đây chẳng phải là cơ thể để hưởng thú khi chưa biến hình sao. Trong lòng hạng lập vừa có chút thất vọng, thì đột nhiên trong mùi con vườn lớn xì ra một tiếng, buồn phí gió tà cùng tới, vô số tia chớp màu đen nổi lên. Cơ thể con vườn một lần nữa biến to lên. Những chiếc lông trên người bắt đầu biến thành màu đỏ Trên đỉnh đầu từ từ mọc ra Ba cái sừng cong nhọn Còn trên trán thì lại hơi lồi ra Rồi bỗng nhiên nứt đôi Một yêu vật màu đỏ máu hiện ra Đồng thời khuôn mặt dài răng nanh lộ ra Nó cuối cùng đã biến thành một con ác quỷ Giống như hình vẽ trên lưng để hùng thú lúc đầu Chỉ có điều xem ra hung tượng hơn Thân hình cao khoảng 6-7 trường Thoát một cái đã chiếm gần hết căn nhà đá Điều mà làm cho hàng lộc càng kinh ngạc Chính là phía sau lưng con đề hồn thú, còn mọc ra ba các gai xương màu đen rất dài. Bên trên có khí đen bao phủ, âm khi bước người. Hàng nhớ rất rõ, hình ác quỷ không có cái thứ đó, nhưng tên quỷ vương hóa thần cấp mà lúc đầu nó nuốt vào, hai tay là có thể hóa thành gai xương giống như vậy. Lẽ nào có liên quan với điều này? Trong khi Hàng Lập đang suy nghĩ, con đề hồn thú biến thành ác quỷ thoáng một cái, lại biến thành một đám mây đen, rồi lại thu nhỏ thành một con khỉ nhỏ màu đen. Nhảy xuống dưới, chạy đến cái kén tạm đen bên cạnh, sẽ nắp nó một cách thuần thuộc, rồi bỏ vào trong miệng ăn. Hàng Lập thấy vậy thì liền ngẩn ra, rồi mỉm cười. Không bao lâu thì con tằm khổng lồ đã chui sạch vào trong bụng con khỉ nhỏ. Sau đó một tiếng kêu vui mừng vang lên, thoát một cái, chạy lùi về trên vai Hàng Lập, thần thái thân mật là thường hàng lập tay vuốt vuốt cái đầu đầy lông nhung mềm mại của con đề hồn thú, mỉm cười rồi cho nó vào trong chiếc vòng linh thú. Sau khi làm xong mọi việc, hắn liền đến phòng côn trùng gần đó nhìn một lượt vào đám về kim trùng. Hắn nhìn thấy những con sâu lớn dài nửa thước, ánh mắt không khỏi chớp liên tục. Đột nhiên giơ tay lên, trong tay một ánh sáng màu xanh phát ra, một chiếc bình nhỏ màu xanh hiện ra. Hắn nhìn chiếc bình một lúc, dùng tay xoa xoa chiếc bình. Chiếc bình thần bí này trong linh giới và thật hiệu lực tăng lên càng cao. Vốn khoảng bảy ngày thì mới có thể sinh ra được một giọt linh dịch, nhưng đến linh giới thì chỉ cần có ba ngày. Điều mà làm hàng lập kinh ngạc nhất chính là hiện tượng hình thành linh dịch khác thường xảy ra đêm qua, khi mà ở trong linh giới lại mặc nhiên yếu đi tới cực điểm, cảnh tượng kỳ ảo trái mắt khi hấp thụ ánh sáng mặt trăng, thì ở đây lại chỉ phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. nhạt. Nếu như không đến gần khoảng vài trường để quan sát, thì sẽ không phát hiện ra điểm gì khác thường. Nếu như không tận mắt nhìn thấy rõ, thì đa phần cũng sẽ cho rằng nó là một thứ phốc khí loại thấp kém mà thôi. Điều này sau khi Hàng Lộc hồi phục pháp lực và bắt đầu thúc lại linh dược đã phát hiện ra. Dường như không cần phải bóc ra, thì Hàng Lộc cũng biết đa phần có liên quan đến việc ở trên không trung của linh giới có bảy mặt trăng và linh khí của linh giới nồng động vượt xa nhân giới. Điều này đối với Hạng Lập mà nói, đương nhiên là chuyện tốt không những có thể làm cho thời gian chính của linh dược ngắn đi hơn một nửa, mà còn có thể tăng thêm phần an toàn. Thậm chí khi xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng có thể âm thầm cầm chiếc bệnh này mà không sợ bị người ta phát hiện. Hạng Lập yên lặng suy nghĩ một lúc, lại cất chiếc bệnh đi, cất cả về kim trùng và báo lần thú vào trong vòng chứa đồ, quay người đi về phía ngoài đồng phủ. Trong tình hình biết rõ ràng Linh đề bị người ta nhớ kỹ và có thể có chút cổ quái, hắn sẽ không để những đồ quan trọng ở trong đồng phụ. Một lát sau, trường khí màu xanh từ trong năm vệt màu bắn ra, bay về hướng thành Thiên Uyên. Vài ngày sau, anh sang đó lướt qua tường thành cao mười mấy trường, tiến vào khu thành của Thiên Chắc Thành. Lần này tới đây, hàng Lập đã biết qua rõ đường đi, rất nhanh đã có thể đến ngọn tháp lớn màu xanh ở trước mặt. Lúc này, những tu sĩ ra vào ngọn tháp không quá nhiều, Hàng Lập thong thả bước vào trong, dựa vào những lời triệu vô quy nói, hắn chưa vội đến nơi đưa tin, mà vẫn ở trong nơi gọi là thiên giáp điện, lĩnh hồi thanh minh giáp. Trận chiến giáp uy lực này, Hàng Lập đã được thể nghiệm trên người của đại hán họ ông, lĩnh hồi được bộ hậu bất bách khí trên người ông ta, liền chạy ngay đến nơi mà được gọi là bình hội. Khi bắt được một tên hát thiết về trong tháp, do hỏi được nơi ở của đội 56 trong binh đội, hạng lập lập tức đi vào bên trong thông đào, chạy thẳng lên tầng. Sau khi chạy một mạch 7-8 tầng, hạng cuối cùng dừng ở trước một điện trông rất bình thường. Bên trên cửa điện, dùng cổ văn viết mấy chữ, bến ngủ thập lục. Hạng lập nhìn linh quang mờ ảo trên cửa điện, không lên tiếng, lật bàn tay, lập tức ngọc bội màu xanh hiện lên trong lòng bàn tay. Một tay cầm ngọc bội nhằm thẳng vào cửa điện, nhẹ nhàng một lúc, một chùm hào quang phát ra. Ánh sáng trắng mờ trên cửa điện biến mất, tay kia đẩy cửa, cửa điện liền bị mở ra. Hãng thong thả bước vào trong. Bên trong là một căn phòng lớn, trong phòng bày một số chiếc ghế bàn, còn hai bên phòng đều có một thông đào, hình như thâm đến một nơi nào. Trong phòng lúc này, đang có hai tù sĩ mặc giáp đen, người gần nhau trên hai chiếc ghế, khẽ nói chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy Hàng Lập bước vào, hai người không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt Hàng Lập nhìn lướt qua hai người, lòng mày nhăn lại. Thật là tình cờ, một người trong đó chính là đại hang Bích nhạn Họ Trác, hôm trước đã đưa mình bay đến Linh Điện. Người này nhìn rõ diện màu của Hàng Lập, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức vội vàng tỉnh ngộ đứng dậy, cúi người làm lễ với Hàng Lập. Hóa ra là Hàng Lập tiền bối đến, lệ nào chính là đội trưởng mới nhậm chức của đội. Không sai, hàng bộ được nhận lệnh làm đội trưởng đội 56, sau này phải nhờ mấy vị đạo hữu trợ giúp nhiều rồi. Hàng Lập cười cười, ngọc bội trong tay lại ném về phía trước. Đại Hàng bích nhãn chợt rùng mình, đón lấy ngọc bội xem xét tỉ mỉ, rồi cung kính trả lại. Trác Trùng đội 56, bài kiến đội trưởng. Đồng Phát Phong tham kiến đội trưởng. Một nam nhân khoảng hơn 30, dáng vẻ gầy gò, khi vừa biết thân phận của Hàng Lập, liền vội vàng lên phía trước làm lệ Hàng lập vẩy tay kêu hai người họ đứng lên Sau khi ánh mắt đảo qua một lượt Lạnh lùng hỏi một câu Nơi này chỉ có hai vị thôi sao Khởi bẩm tiền bối Ngoài mã đạo trưởng và hứa tiên tử chưa đến Thì những đạo hữu còn lại đều đã ngồi thiền trong tỉnh phòng Đang đợi cấp trên truyền lệnh tuần tra khu vực Có cần vàng bối để gọi họ đến hay không Đại hán bích nhạc nói Không cần Ta cùng đợi là được rồi Ta mới đến Thiên Uyên Thành, đối với tất cả còn chưa hiểu lắm. Vừa đúng lúc, ngươi hãy nói giới thiệu cho ta tình hình của đội đi. Hàng Lập cười nói. Tiền bối đã có lệnh, và bối đương nhiên sẽ báo cáo đúng tình hình. Vừa nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, đại hán Bích nhạn vội nói qua tình hình từng thành viên trong đội, là nói về những nhiệm vụ tuần tra mà đội phải chấp hành cho Hàng Lập nghe. Trong khi Hàng Lập ngồi im nghe, đột nhiên ánh kiềm quang từ bên ngoài cửa điện bay vào, chiếu thẳng vào ba người bọn họ. Vừa nhìn thấy Kim Quang, Trác Trùng và Đông cách Phong nhìn nhau, nhưng không có cử động gì. Hàng Lập lại khô tay lên không trung. Kim Quang lập tức biến thành một cây kiếm nhỏ màu vàng, rồi rơi xuống tay. Bên trên có cắm một mảnh ngọc dạng màu đỏ nhạt. Không đợi Hàng Lập lên biến ngọc dạng đó ra. Đột nhiên cửa điện bị người ta đẩy từ ngoài vào, đồng thời một dòng nam nhân ôn hòa truyền tới. Vừa rồi chính là truyền thư trên kiếm. Nói như vậy, bận đạo đã không đến quá muộn ai người này là một đạo sĩ dung mạo nho nhã tiên đến vừa nhìn thấy hạng lập mặc thành minh giáp thần sắc không khỏi ngẩn ra mà huynh vị này chính là hạng tiền bối mới đến đã nhận chức đội trưởng của đội ta chắc trung vừa chạy đến chào hỏi đạo sĩ rồi giới thiệu thân phận của hàng lập hạng tiền bối vạn bối bài kiến tiền bối đạo sĩ tuy thoáng vẻ kinh ngạc nhưng cũng lập tức bước đến vài bước rồi cung kính thề lệ với hàng lập Mà Đạo Hữu không cần đa lệ Đạo Hữu đã tu luyện đến Đại Thành Hậu Kỳ của Nguyên Anh rồi Chỉ còn thiếu một bước nữa là đạt tiết cảnh giới của Hóa Thần Thật là đáng chúc mừng Hàng lập cẩn thận do sách đạo sĩ Đột nhiên mỉm cười Hàng tiền bối tuệ nhãn như đúc, Nhưng bước cuối cùng đã buộc chặt vạn bối vài trăm năm Không biết kiếp này còn có thể đạt được ước nguyện hay không Đạo sĩ cười ngưỡng mây tiếng. Hàng lập dựng dưng cười một tiếng rồi không nói gì. Đưa tay ra lấy miếng ngọc dạng màu đỏ trên thành kiến vàng. Sau đó thần thức nhập vào bên trong xem xét thật kỹ. Ba người còn lại đứng bên cạnh chờ đợi. Một lúc sau, rút thần thức từ trong ngọc dạng ra, trong miệng thốt ra tên của một địa danh. Phủ Lê chịu trạch. Cái gì? Tại sao lại là nơi đó? Đại hán bích nhạn vừa nghe thấy tên của địa danh đó liền thất thanh kêu lên. Đạo sĩ và đồng cách phong mặc đều biến sắc. Sao chứ? Nơi này có vấn đề gì ư? Hàng lập nhang mày hỏi Không chỉ là có vấn đề Đó là nơi mà những dị tộc ẩn tử thường lui tới Mỗi năm đều có đồng đào bị rơi xuống đó Đúng là một nơi rất hung hiểm Đại hãng Bích nhàn thở ra một hơi Rồi trầm giọng nói Chính là người của đội ta tuần tra nơi đấy Hàng lập có chút ngoài ý muốn Nhưng lập tức ánh mắt chợt lóe Rồi hỏi Vậy thì không phải Khu vực Phụ Lê chiều Trạch rất lớn, cho dù ta có động quan không ngừng đi thì cũng cần phải mất khoảng nửa tháng mới hết. Nói tóm lại, sẽ có bốn đơn vị chia nhau ra do xét nơi đó. Lần này Mã Đạo Sĩ mở lời giải thích. Nếu đã không phải là việc của một đội thì không có gì mà phải oan trách, cẩn thận thêm một chút là được rồi. Hàng Lập nhăn mày nói. Hàng tuyển bối không biết đó chứ. Hai năm trước, đội trưởng hiên quản của đội thứ hai chính là bị ảnh tộc đánh lén ở phủ Lê chiều Trạch. Rời xuống đó, chết trong trận đó, hơn nửa hiên quản tuyển bối đã là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Đồng Quách Phong ánh mắt lộ ra tiêu sợ hãi, rồi nói. tu sĩ hóa thần trung kỳ, có chuyện đó sao? Hàng lộc cuối cùng cùng thay đổi sắc mặt. Chính vào lúc này, từ hai bên thông đào đồng thời truyền ra tiếng bước dân, có mấy người đang đến. Nằm nam, một nữ, hai người già, một đôi tu sĩ trung niên dáng vẻ như hai vợ chồng. Còn có một thiếu niên tầm 16-17 tuổi và một đại hán dũng mạnh, mặt đầy hồng quang. Mấy người này, rõ ràng chính là mấy thành viên trong đội đang ngồi thiền trong tình phòng, chỉ là không biết họ dùng phương pháp nào mà có thể đồng thời biết được kim kiếm truyền thư đến rồi lần lượt đi ra. Những người này nhìn thấy sự xuất hiện của Hàng Lập, đương nhiên cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau lời giới thiệu của đại hán bích nhạn, liền lần lượt đến thi lệ. Hàng Lập khuôn mặt cũng ôn hòa đáp lệ lại. Nhưng trong thần niệm lại đảo mắt nhìn, thì thấy một thiếu niên sừng hòa doanh. Người này giống như đạo sĩ họ đại hán bích nhạn, cũng là tu vi của Nguyên Anh hậu kỳ đại thành. Tu vi yếu nhất, ngược lại là hai người già hơn, lại có tình phong đảo cốt. Nhưng khi mấy người này biết được khu vực tuần tra giai đoạn tiếp theo lại là phù lê triệu trạch, thì sắc mặt cũng đều trở nên là thường khó coi. Được rồi, bị phân đến nơi đây, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi mệnh lệnh. Trong mấy năm này chỉ có thể cẩn thận hơn thôi, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, mấy vị đi chuẩn bị một chút đi. Hàng Lập không nói nhiều, sau khi dặn dò vài câu liền đi vào trong thông đào. hắn tìm một gian tình phòng vô trụ, cử động vô tình này đương nhiên là làm cho chúng tu đều nheo nheo mắt, cuối cùng ánh mắt bớt giác đều hướng về đại hãng Bích Nhạn. Trác Huynh, Huynh chẳng phải đã nói sự nguy hiểm của Phụ Lê Chịu Trạch cho Hàng Lập tiền bối nghe rồi chứ? Thiếu điện hỏi doanh hỏi một câu. Đương nhiên là nói rồi, nhưng hàng lập tiền bối dường như không có nghe được vào bao nhiêu. Đại hãng bích nhàn thở dài một hơi. Cho dù nghe có lọc thì sao cơ chứ? Mệnh lệnh là do trưởng lão truyền xướng, chúng ta dám kháng lệnh ư? Người phụ nữ trong đôi phụ phụ đành nói. Kháng lệnh đương nhiên là không được, nhưng ít nhất là làm cho hàng tiền bối biết được sự nguy hiểm trong đó, để cận trọng hơn. Nếu như thật sự gặp phải những dị tộc có thực lực lớn mạnh, thì ít nhất cũng có thành minh giáp độc lập ứng phó. Mã đạo sĩ về về hàm râu quai nón cũng có vẻ lo lắng. Mọi người cũng không cần quá lo lắng. Tuy Phụ Lê Chịu Trạch nguy hiểm, nhưng năm ngoái mới phát hiện người của ảnh tộc, về sự trùng hợp đó lại làm cho chúng ta gặp những dị tộc đang mai phục khác. Phụ Lê Chịu Trạch là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta tuần tra lần này, sự khen thưởng mà chúng ta có được cũng không ít. Hơn nữa sau việc này, có thể sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian dài. Chỉ cần chống đều qua mấy năm, thì sau này có lẽ cũng sẽ không sắp xếp cho chúng ta tới những nơi nguy hiểm. Mọi người hãy làm theo những gì Hàng Tiên vui nói đi. Đại hàng Bích nhạn trầm giọng xuống một chút, đáng đòi nói. Những người khác nghe thấy lời này, cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể bất đắc dị mà tàn ra. Còn Hàng Lập lúc này, đang ngồi trên tấm đềm tròn trong mật thất. Hai tay bấm niệm thần chú, trên người phát ra ánh kim quang nhàn nhạt, dường như cơ thể đã nhập định, nhưng ở đằng sau đầu, một vòng kim quang đang lúc ẩn lúc hiền, vô cùng thần bí khác thường. Thời gian một ngày thoát cái đã qua. Sau khi Hàng Lập mở to hai mắt, đi ra khỏi tịnh phòng, rồi vào phòng lớn, thì nhìn thấy đại hàn bích nhạc và những người khác đã ở đó. Vừa nhìn thấy Hàng Lập đi ra, liền lần lượt đến hành lệ. Hàng Lập xua xua tay, ánh mắt lướt qua một lượt. Rồi dừng lại trên người nữ tu dùng màu xinh đẹp Nữ nhân này tuổi còn trẻ Có vẻ là hơn hai mươi Nhưng sắc mặt trắng như ngọc Giống như là trong suốt Đôi mắt nhấp nháy như ngôi sao Hàng Lập vừa nhìn đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc Dường như đã từng gặp ở một nơi nào Trong ánh mắt Hàng Lập có một chút tin ngạc Hàng tiền bối vị này là hứa tiên tự Đúng rồi Hứa tiên tự cũng là hậu duệ chính thống của phi thăng tu sĩ Mà tu sĩ cười cười giới thiệu. Hậu vệ của phi thang tu sĩ. Trong lòng hạng lập hơi gợn lên, nhưng trên khuôn mặt thì không biểu hiện điều gì mà chỉ gật đầu. Nữ tu hình như cũng là người có tính tình lạnh đạm, sau một câu hỏi hang thì không nói thêm lời nào. Người đã đến đủ rồi, xuất phát thôi. Hạng lập không chậm trễ, một tiếng lệnh cho mọi người ra khỏi thạch điện, đi thẳng đến phía ngôi thạch điện vận chuyển gần đó. Người thạch điện này, do một đội tu sĩ khác bảo vệ, tuy có đầu một chiếc thuyền kiên đình, nhưng vì chỉ là chở đến một nơi có khoảng cách khá gần, nên không cần thứ linh khí này. Hạng lập sau khi đưa lệnh bài thân phần ra, thì ba bốn người có liên can đều đã đến vào truyền tống trận. Kết quả là trong đam ánh sáng trắng, mười mấy người đều được chở đến Thiên Uyên Thành, hiện ra một nơi xa lạ. Sau khi hạng lập... Đại hàng bích nhãn và đám người được chờ đến, vừa thoát khỏi cảm giác chóng mặt, thì liền đảo mắt nhìn về bốn phí, nhăn nhăn mày. Đây là một thạch thất, có vẻ không lớn lắm. Dưới chân là pháp trận chờ đơn hướng, còn bên trên bốn bức thường lấp lánh đủ các loại ký hiệu. Có vẻ như bị cấm chế, đều phải che kín lại. Đám mã đạo sĩ mà được chờ đến sớm nhất đều đang đứng ở bốn phí như đang đợi tốt còn lại. Hàng lập bước từ từ ra khỏi truyền đống trận. Và bước mây bước đã đến trước cửa thạch thất Rồi đưa ra ngọc bội màu xanh Đập vào cửa lớn Lập tức một thành quang phát ra Những ký hiệu trên cánh cửa bay lên Rồi cánh cửa mở ra Hiện ra một thông đạo dài vài rộng Nối thẳng lên trên Hàng lập cũng không nói gì Thành quang dẫn đầu ánh lên Hóa thành một cầu vòng bán ra Vì mấy tên thù hạ đằng sau Lại lập tức thi triển đường thuật bám theo sau Khi người cuối cùng rời thạch thất không lâu Liên quang trên thạch môn chiếu hạ dần xuống, từ từ một lần nữa đóng lại. Hàn Lập đã ra khỏi thôn đạo, xuất hiện trên thượng không cùng một ngọn núi nhỏ. Vừa hiện hình thì liền đảo mắt nhìn bốn phía. Chỗ mà bọn họ đứng như là một dải đất hoàng vu, nhìn từ phía sau có thể thấy nơi xa cả trăm dặm. Trong ánh hào quang trầm suốt một đoạn tường thành cực lớn hiện ra rõ ràng. Những ký hiệu đủ màu sắc trên tường thành lay động, cho dù có ở cách rất xa, Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng linh quan khác thường của nó. Hạng lập nhìn tường thành một hồi lâu, linh quan lại chấp động vài lần. Theo những gì hắn biết, tường thành này lớn, ngăn cách thành uyên thành với thế giới hoàng vu đối diện, căn bản không có cộng thành. Hai tộc nhân yêu ra vào đều phải dựa vào truyền tống trận mới được. Cứ như vậy, dưới sự cơm chế phối hợp chặt chẽ, thì uyên thành hoàn toàn tránh bị người của dị tộc có cơ hội lợi dụng. Nhưng nơi hạng lập tuần thì đương nhiên không ở hướng này. Xoay một chút sang phía khác Nhìn sang phía bên đó Tất cả đều là những gọn núi nhỏ xanh mướt, Một cảnh tượng thật yên bình Hoàn toàn làm cho người ta không cách nào nhìn ra Nó đã đặt mình vào lời đồn Trong màn hoàng cổ giới Nhưng dựa vào những gì địa đồ chỉ dẫn Nơi gọi là Phù Lê Chiều Trạch Chính là vùng đất cách nơi này hơn vàng dặm. Ở đó do địa hình đặc thù Có thể triển khai do xét thân niệm Một cách bí mật Ở một trình độ nhất định Cho nên thường có dị tộc ẩn nấp trong đó, tùy thời cơ mà giám sát động tỉnh của Thiên Uyên Thành. Thiên Uyên Thành đành phải định kỳ phái một đội tu sĩ thường xuyên đi tuần tra điểm khác thường ở nơi này. Những đám dị tộc mà được phai tới giám sát Thiên Uyên Thành đều có thần thông không nhỏ, đặc biệt là còn giải thuộc ẩn nặng. Dưới sự phản kích, nhân tộc đương nhiên cũng thường có người vì vậy mà rơi vào trong chiều trạch. Cho nên khu vực này của Thiên Uyên Thành cũng giống như những khu vực khác. Điều được phân chia ra những khu vực nguy hiểm, đó cũng là nơi mà tu sĩ chấp hành tuần tra không muốn đến nhất. Nhưng bây giờ, đội của Hàng Lập bị chỉ định nơi này làm nơi tuần tra, cho nên nội trong mấy năm cần phải mạo hiểm rồi. Hàng Lập âm thầm suy nghĩ, quay đầu nhìn đám tu sĩ đằng sau, trong miệng lạnh lùng thốt ra một chữ đi. Hơn 10 lưu quan phát ra, bay thẳng đến dân trời. Khoảng cách hơn vàng dặm, đối với đám tù sĩ tự nguyên anh trở lên mà nói, đương nhiên không là gì. Không lâu sau, Hàng Lập đã nhìn thấy mục tiêu ở phía trước. Một con đường xanh cuồn cuộn lọt vào trong tầm mắt. Khi lại gần một chút, thì có thể nhìn thấy rõ. Con đường xanh đó rõ ràng là khí sương mờ ảo. Bên trong sơn cửu cây cối mờ hồ có thể nhìn thấy được. Đồn quang thoáng qua một cái, một tay lật lên, lập tức miếng pháp bàn đặc chế hiện ra trong tay. Bàn tay khác của hàng lập chỉ nhẹ một chút, pháp bàn lập tức sáng lên. Lúc này đám tu sĩ còn lại trong đồn quan ở phía sau cũng lần lượt rút ra một cái pháp bàn, đồng thời thi truyền pháp lực. Vật đó được gọi là dị linh bàn, là một loại pháp khí mà mỗi thủ bệ tuần tra thiên uyên thành đều được phân phối, trong cự ly nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại của dị tộc. Chỉ có điều pháp bản này chỉ có thể cảm ứng được một phía nào đó, hơn nữa nếu như gặp phải dị tộc có thân thể thần thông đặc biệt thì chưa chắc đã linh nghiệm, nhưng sử dụng pháp bản này với tình huống thông thường thì vẫn coi như là yên ổn hơn nhiều. Cho nên đám người hạng lập lấy ra pháp khí này, phát từ từ ra đồn quang cẩn thận sân vào trong đám hơi nước. Không lâu sau, đám người đã mất tích trong đó.